Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi ra bên ngoài để uống rượu Hắn cũng không quan tâm đến lũ người nằm vứt va vứt vườn ở đó nữa Mà đi luôn ở trong mặt đêm tĩnh mịch Mọi thứ khi yên ắng diễn ra như vậy cho tới khi trời cũng đã sáng Mọi cảnh vật thay đổi theo cái sự lên xuống của mặt trời Báo hiệu cho một ngày mới Nhưng những thứ mà người dân đang phải nếm chảy thì vô cùng khó khăn Những mất mát liên tiếp xảy ra Nhiều người cũng đã phải bỏ mạng vì đại nạn hoành hành này rồi Nhưng đối với gia đình nhà lão Trinh thì lại khác. Nhà lão vẫn cứ ung dung tự tại. Với những gì mà lão ta có thì cũng phải tiêu mấy đời mới hết được. Nhưng không những thế. Đó đều là những công sức của những người dân tạo nên đã bị cướp một cách trắng trợn. Thấy chỉ sau có một đêm, lũ người ở làng khác chết giải rác vì đói. Lão ta nhìn thấy tay người hầu ra hiệu cho ném hết tất cả cái xác đi để mà tránh ô ế của nhà lão. Nhưng chẳng được lỡ bao lâu thì vừa khiêng người này đi, thì người khác đã lại tới làm cho lão ta vô cùng đau đầu. đứa con gái cũng bắt đầu ra chửi rủa nhưng cũng chẳng đầu ra đâu được. Khánh ở bên trong nhà nghe thấy thì cứ thấy ầm ầm, bên ngoài kèm theo đó là những cái tiếng khóc nghe đến chói tai, khiến cho hắn ta đi ra bên ngoài cầm lấy một tấm gỗ rồi đập vào một kẻ đang hấp hối khiến cho hắn chết ngay tại chỗ. Sức nặng của tấm gỗ đè vào phần đầu với khuôn mặt hốc hác chỉ còn lại xương kia thì cũng nhanh chóng đã bị bẹp dí. Không ai dám lại vãng lại gần đó nữa, vì ai nấy cũng biết khi người này bị điên thì chúng sẽ làm bất kỳ những gì mà chúng muốn, không hề làm gì khác được. Mọi người dân tội nghiệp lại lặng lẽ kéo nhau đi. Thoáng cái mà cũng đã đến cái ngày cưới của gia đình nhà lão Trình. Người ra người vào đông đúc, một cái đám cưới đầy trang trọng cho đứa con gái út nhà phố họ Trình với một tay phú hộ khác ở ngoài làng trong cái thời điểm mọi người trở nên hỗn độn vì nạn đói. Những người dân chỉ biết ngó nhìn rồi cố gắng xin ít chút gì đó mà không có khác gì là ăn mày, nhưng đều bị người nhà của lão Trinh ra can thiệp. Trông cái cảnh tượng khá là hỗn độn. Nhìn đống thức ăn thừa đổ đi mà những người còn sống trong cái hoàn cảnh đói khổ ấy lao vào cào xé nhau để tranh từng chút thức ăn một để lấp đi vào cái bụng đang bị réo một cách cồn cào. Giẫm đạp lên nhau chỉ vì cái đói. Và đó cũng là một cái trò vui dành cho những kẻ giàu sang, có tiền có bạc khinh thường người khác. Đám cưới của nhà lão Trình diễn ra mấy ngày trong cái sự hần hoan. Những mối liên hệ được xây dựng lên, tiền vàng lễ cưới cũng được bày biện ra để mà khoe khoang. Người tội nghiệp ở bên ngoài nhìn vào mà cũng chỉ biết thèm thuồng mà thôi, chứ chẳng còn cách nào khác nữa. Chông mọi thứ ở đây đều là những điều gì đó xa xỉ đối với họ, nhưng cái gì cũng thế. Rồi bữa tiệc hay cuộc vui nào cũng tàn, không thể nào mà kéo dài suốt được, mọi thứ lại trở về vốn dĩ của nó. Tối ngày hôm sau, tụ tập cả nhà lại rồi ngồi họp bàn với nhau để bàn chuyện. Trên khuôn mặt của ai cũng khá khá là căng thẳng dưới ánh nến. Lão Trinh nhìn mấy đứa con của mình mà nói: "Ngày mai là đến thời hạn đòi ửa. Chúng mày mai chuẩn bị kỹ càng đi, làm thật mạnh tay. Thằng Khang, mày bớt đi một chút đi, say mấy ngày nay rồi." mày vẫn còn như thế nữa hay sao? Không làm được cái gì nên hồn hết. Mày cũng lớn rồi đấy, chứ cũng chẳng còn bé dại gì đâu. Tao không lo cho mày đến già được. Tôi biết rồi. Mai tôi sẽ xử lý cẩn thận cho thầy. Kệ tôi đi, tôi tự biết cách giải quyết. Cái lão bảo lắm lời. Khang đặt chai rượu mạnh lên trên bàn rồi đi vào bên trong ngủ. Lão Trinh nhìn thằng con trai của mình mà tức đến điên người, không làm gì nó được nữa. Khánh cũng không có nói thêm mà đi ra bên ngoài xem xét lại nhà rồi mới đi ngủ. Một mình lão Trinh ngồi ở bên ngoài hiên dưới cái ánh nến hưu hắt ra bên ngoài mà ngắm chăng, kèm theo đó là hơi thuốc bay thoang thoảng vào khoảng không. Những màn sương cũng bao phủ lấy cái làng yên tĩnh này cho đến khi những cái cơn gió thoảng vào người lạnh lẽo thì lão ta mới đi vào bên trong đóng cánh cửa lại khép lại sau mấy cái ngày mệt mỏi. Buổi sáng ngày hôm sau là đúng vào ngày hạ Lão Trinh đã dậy rõ sớm rồi, cho những tay hầu của mình đi ra ngoài làng gõ cảng, để cho những kẻ khác biết là sắp đến giờ, đến trả lại những gì mà họ đã vay mượn. Người dân cả ngày qua cũng khá là thấp thọt và lo âu, cố gắng tích cóp từng chút một để nhanh chóng trả nợ, không thì sẽ phiền toái lắm. Nhiều người coi cũng đã chuẩn bị được những gì còn nhiều thành phần, chẳng có được bất kỳ cái quái gì để mà trả đúng hẹn cho người gia đình nhà phú hộ trinh tâm trạng hỗn độn đan xen với nhau để đi ra bên ngoài đó, những tiếng bước chân vang lên là những sự sợ hãi đã toát ra rồi. Đi vào bên trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net